Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma Phần 5 Tác giả Quái đàm hiệp hội Qua giọng đọc của Mạnh Cường Khi cô Hoàng Lam từ cuối làng về Gõ cửa không thấy ai trả lời Cô ta mới lấy chìa khóa ra mở cửa Nhưng theo lời cô chủ nhà trọ Thì ngôi nhà đó vốn không có ai ở Hơn nữa Lúc cô Lam trở về cũng chỉ có một mình Thế cũng nghĩa là Trong ngôi nhà đó không có ai ở Thì tại sao cô Lam còn gõ cửa để làm gì Giải thích duy nhất đó là Hôm đó Cô ta cho rằng trong nhà có người Vậy người trong nhà lúc đó là ai nghĩ đến đây Tôi lập tức nhớ lại dáng thời trần lập Nhưng nghĩ kỹ lại Cũng chẳng phải Tối hôm đó Tôi nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài Nhưng nhìn ra cửa sổ, lại chẳng thấy ai cả Người gõ cửa tối hôm đó phải là Trần Lập chứ Thế thì lúc đó Trần Lập không có trong nhà Vậy ai mới là người thực sự đã mang cô Lam ra khỏi giường Chẳng lẽ trong chuyện này còn có kẻ ẩn mình nào khác Người này đã ẩn náu trong nhà cô Lam Như thế, chắc người đó đã hẹn hò gì với cô ta rồi Ít nhất Hoàng Lam đã biết người đó ở trong nhà Và người đó nhất định có thông độc Âm mưu với Trần Lập Muốn giết Hoàng Lam ngay trong đêm đó Vì tôi xuất hiện đã làm cho tình thế thay đổi Tuy nhiên cuối cùng họ cũng đã giết cô Lam Nhưng đó chẳng qua là bất đắc dĩ mà làm Lại nói dối cô Lam chết cách đó hài hôm Nhằm khiến tôi cảm thấy đêm đó tôi đã gặp mà Như thế thì tôi sẽ không bao giờ kể ra chuyện này Nhưng hai người đó dắt tâm hại cô Lam Rốt cục là vì nguyên nhân gì Còn nữa Tại sao họ lại giết cả nhà ông trực thôn Và chồng cô chủ nhà trọ nữa Người đó rốt cục Họ có quan hệ gì với nhau Nghĩ đến đây bất chợt tôi nhảy phắt Từ trên giường xuống Làm cô chủ nhà trọ giật này cả người Cô ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi: Có việc gì vậy Anh sao thế Tôi vội vàng xuống giường Mặc áo quần nói Tôi mới đến nhà Hoàng Lan xem xem, tôi cảm thấy chuyện này có điều gì kỳ quái. Em thấy quá muộn rồi, không nên đi nữa, hơn nữa em sợ lắm. Đừng sợ, cơ bản là không bao giờ có chuyện ma hời gì cả. Tất cả là đều do bàn tay của cái tên Trần Lập tác oai tác quái. Giờ thì nó đã chết rồi, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Em cứ đợi ở đây, anh chỉ đi một lát rồi anh về thôi. Ngoan nhá. Anh chỉ đi một lát rồi anh về Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu Trần Lập liều mạng giết người Nhiều như thế Rốt cục là vì vấn đề gì Nhất định là có nguyên nhân của nó Anh cảm thấy chuyện này Liên quan đến cái chết của ông lão Năm năm trước Anh nhất định phải đi một chuyến xem thế nào Suốt mấy hôm nay Cơ quan điều tra đã xem kỹ hiện trường rồi Không phát hiện thêm điều gì Rốt cục Anh muốn xem cái gì đây Anh muốn đi xem chiếc quan tài bằng sắt đó Bây giờ còn có thi thẻ trong đấy không? Đêm tối như mực Giờ đã hơn 12 giờ khuya Chính là thời điểm tốt nhất của đêm Tôi nhanh chóng đến ngôi nhà xuống 17 rưỡi Cổng vẫn đóng khóa im ỉm Nhưng khóa như thế không thể ngăn tôi được Chưa đầy 10 phút Tôi đã phá được khóa đi vào nhà Chiếc quan tài bằng sắt năm xưa chôn ngay trong ngôi nhà này Trước khi đến nhà Tôi đã hỏi cô nhà chủ trọ Thì được biết Dưới nhà này còn có một cái lò đất Xem ra Người hôm đó đã trốn trong cái lò đất này Người mang sắt cô Lam đã giấu thi thể cô Trong cái lò đó Còn chiếc quan tài của ông Hoàng Lại chôn ngay dưới cái lò đó Theo miêu tả của cô chủ nhà trọ Tôi dễ dàng tìm ra cái lò dưới đất Rồi chui xuống Cái lò bình thường như những lò khác. Nó giống như ngôi nhà dưới đất vậy. Bốn bên làm bằng tường gạch, có hai cây giá. Bên trong phòng trống rỗng, rất u ám. Trên nền nhà lát gạch men xanh. Nhưng phần chính giữa, có mấy viên rõ ràng gần đây mới bị người ta lật lên. Dẫm lên thích kêu bong bong. Bên dưới chắc là trống rỗng. Xem ra, người muốn lật quan tài lên không chỉ có riêng mình tôi, Còn có ai đó đã làm việc đó. Hoàng Nam Trăng. Hay là Trần Lập Và người giống mình kia Bản thân tôi cũng không biết Nhưng vẫn mong sao Sau khi lật quan tài lên Sẽ phát hiện ra điều gì đó Trong lòng tôi bỗng thấy giấy lên một cảm giác rất mãnh liệt Linh cảm thấy Nhất định ở đây Đang ở trước một bí mật cực kỳ kỳ bí. Tôi lật từng tấm gạch hoa xanh lên Rồi dùng thuồng đã chuẩn bị từ trước Để đảo lên từng nướng đất Đất rất tơi Chắc là gần đây có người quật lên, vì vậy đã giúp tôi đỡ đi bao nhiêu sức. Chẳng mấy chút, chiếc thủng đã chọc phải cái gì đó cứng nhắc. Tôi buông thủng, nhảy xuống, gạt bỏ lớp đất vụt bên trên. Bên dưới quả nhiên có chiếc quan tài bằng sắt. Tôi gắng sức nhất lên, nhưng chiếc quan tài nặng quá, không sao di chuyển được. Xem ra lời đồn đại về sức nặng của chiếc quan tài này quả nhiên không ngoài chút nào. đã lần được chiếc quan tài nhưng không mở ra xem bên trong có cái gì thì tôi không chịu buông tha một tay tôi giữ lắp quan tài cố hết sức đẩy nắp chiếc quan tài đã di dịch được chút ít chiếc lắp cũng được đúc bằng sắt rất nặng chí ít cũng phải mấy trăm cân nhưng khi nhìn vào trong quan tài bất chợt tôi giật thót cả mình trong quan tài có gì đương nhiên là thi thể sở dĩ tôi giật này mình không phải bên trong có cái gì đáng sợ mà hoàn toàn ngược lại bên trong chẳng có gì cả được nói là người chết khô cứng thành ma mà ngay cả cái thây bình thường cũng chẳng có vì sao chiếc quan tài lại trống rỗng như thế vậy thi thể ông hoàng nằm đâu tôi ngắm chiếc quan tài rỗng tách mà không khỏi buộc mồm than thở mấy câu thi thể không có ngay từ khi chôn cất hay là sau khi chôn xong có người mang đi Nếu khi trồn vốn đã không có, thì tại sao người ta lại làm như thế? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà cô chủ nhà trọ đắc kể cho tôi nghe. Năm năm trước, người phụ trách chôn cất ông Hoàng là ông trưởng thôn. Nếu thi thể không có trong chiếc quan tài từ lúc đó, thì cũng chắc hẳn là do ông trưởng thôn sắp đặt. Xong điều ngẫu nhiên, trùng hợp là Trưởng thôn là người bị Trần Lập giết đầu tiên. Vậy phải chăng đây là chuyện ngẫu nhiên hay là có nguyên nhân sâu xa gì đó? Đờ người ra nhìn chiếc quan tài, lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn tỉnh lại. Đi một vòng quanh chiếc quan tài rồi tỉ mỉ quan sát nhưng cũng vô ích. Vì tôi chẳng phát hiện ra điều gì từ chiếc quan tài này. Ngoài chất liệu bằng sắt ra thì chiếc quan tài chẳng có điểm gì đặc biệt so với những chiếc quan tài thông thường khác. Tôi xem đi xem lại kỹ càng Trong suốt hai mươi mấy phút Nhưng cũng chẳng có kết quả gì Bực mình tôi để nắp quan tài lại Rồi chôn trở lại chỗ cũ Nhưng chắc không chỉ riêng tôi thất vọng Vì trước đó Cũng đã có người lật nắp quan tài như tôi bây giờ Chắc họ cũng thất vọng như tôi Nhưng lúc đó Chiếc nắp quan tài bị lật Bỗng nhiên từ từ lăn trượt xuống đất Đánh quịch một cái Và ngập ngành xuống đất Tôi bị âm thanh đó làm rất cả mình, vội vàng tắt đèn điện dưới lỏ đi. Như thế, dù có người bên kia vách nhà nghe thấy, cũng không thể đoán biết được âm thanh đó phát ra từ đâu. Tôi ẩn mình trong đêm tối, bên mình là chiếc ban tài kỳ quái. Hơi lạnh từng đợt từng đợt cứ chui vào từng lỗ chân lông tôi. Tôi không nhìn được, đào mắt về phía trước quan tài. Hình như tôi sợ rằng có vật gì đó trong chiếc quan tài sẽ nhảy ra rồi cắn vào tôi. Tôi lướt tức bọt, sau đó ánh mắt tôi bị thu hút bởi một chiếc vật kỳ quái. Sau khi chiếc lắp quan tài rơi xuống mặt đất, một góc của chiếc lắp quan tài bỗng lóe lên màu cổ đồng nhưng có vẻ sáng tươi hơn. Tôi quay đầu lại nhìn kỹ, quả nhiên một góc chiếc lắp quan tài có màu sắc. Không giống với toàn bộ chiếc quan tài Chúng có màu sắc khác biệt nhau hoàn toàn Tôi lại bật đèn Thoát cái Toàn bộ căn hầm đã sáng lên dánh đèn điện tôi dễ dàng nhận ra Vùng có màu sắc khác biệt đó Bên trong là màu vàng hoàng kim Tôi nhìn nhẹn Lấy dầu thừa tô lên vùng Có màu vàng kia. Càng tô nó càng lóe sáng Màu vàng như là vàng thật Là vàng thật rồi Tôi lầm bỏ thấy câu nghĩa là vàng thật, thì mình phát hiện lớn rồi. Nếu cả chiếc quan tài đều được đúc bằng vàng ròng thì giá trị của nó tương đương cả một kho báu. Quả thực điều này khiến cho tôi thỏa lòng thỏa dạ. Lúc đó, tôi nghe có tiếng loảng xoảng, cánh cửa ở nhà quả nhiên đang bị người ta mở ra. Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần đó. Tiếp theo là tiếng một người con gái nói với tôi Dung Tân à, anh ở trong đó à, em Hoàng Bình chủ nhà trọ đây Tôi hướng về phía cô Bình gọi khẽ Hoàng Bình à, anh ở đây đây, em nhanh vào đây Hoàng Bình đi đến, nhìn chiếc quan tài nằm ngay ở trước cô Cô giật thoát cả mình Tuy tôi luôn miệng gọi cô ta đến, nhưng cô sợ nên do dự không dám lại gần Anh muốn em xem gì thế? Chiếc quan tài có gì đẹp mà đáng xem Hơn nữa bên trong còn có cả thây người chết nữa Em yên tâm đi Trong quan tài không có người nào cả Thật sao Cô Bình bán tin bán nghi tiến lại gần Ngèn đầu định xem Rồi cô bỗng rút nuôi Nhưng chính lúc đó Cô hồ lên tỏ ra ngạc nhiên Ôi Trong chiếc quan tài quả nhiên không có thây người chết Vậy ông Hoàng ở đâu Mặt cô gái biến sắc Cô ruột ruột nói Chẳng lẽ Chẳng lẽ ông ta biến thành thầy ma hơi thật Dùng tần xem ra Xem ra Chúng ta đi mau thôi Em đừng có lo thế Thế gian này lấy đâu ra nhiều ma thế Anh muốn em đến để xem chiếc quan tài này Chiếc quan tài này Có vẻ hơi bị kỳ bí Kỳ bí Có gì mà kỳ bí chứ Nó chỉ là chiếc quan tài thôi mà. Anh có cảm giác rất lạ. Anh thấy Trần Lập giết nhiều người như thế, cũng chính vì chiếc quan tài này. Anh thấy chiếc quan tài hình như hình như chiếc quan tài đó rốt cuộc là đã làm sao? Anh cảm thấy chiếc quan tài này hình như không phải làm bằng sắt mà là được đúc bằng vàng ròng đấy. Vàng răng sao? Sao có thể như thế được Chiếc quan tài lớn như thế Phải tốn bao nhiêu vàng Để đúc cho đủ chứ Nếu mà em không tin Em cứ đến đây mà xem Cô gái vẫn bán tín bán nghi Tho đầu vào xem Tôi chỉ cho cô thấy Chỗ vắt ra ánh sáng có màu vàng Cô gái nhìn đi nhìn lại Rồi đưa tay sờ sờ Cuối cùng cô còn cắn thử vào Người nắp chiếc quan tải đó Mặt cô gái biến sắc Vậy thì Vậy thì chiếc quan tài đó hoàn toàn được đúc bằng vàng ròng rồi Thế chỉ Chúng ta phát tài to rồi Vậy lấy đâu ra số vàng nhiều như thế chứ nhỉ Tại sao lại phải đúc thành quan tài rồi trôn xuống đây Tôi lắc đầu Ai mà biết được chứ Ngày nghĩ rằng Nhất định Trần Lập biết chuyện này Hơn nữa Người biết bí mật này Không chỉ có một người thôi đâu Nhưng những người đó đều đã bị phát hiện và bị giết cả rồi Ý anh là những người bị giết đó đều là những người biết được bí mật này à? Tôi nhìn chiếc quan tài rồi gật đầu Lúc đầu chiếc quan tài này do trưởng thôn Đúc Đương nhìn người ta biết Hơn nữa khi anh vừa đến thì thấy đất ở đây rất tơi Xem ra đã có người đào rồi Anh nghĩ chắc là do cô Hoàng là Đương nhiên cô ấy cũng biết Còn chồng em nữa Anh nghĩ rằng Anh ta cũng chỉ vô tình biết được bí mật này thôi Nên mới bị Trần Lập giết Chắc Trần Lập sợ lộ bí mật Nên mới giết người bịt khẩu như thế Còn nữa Hắn đoán rằng Chồng biết Thì chắc vợ cũng sẽ biết Nên hắn mới đến nhà em để giết em Nhưng thật không ngờ rằng Hắn lại chết trong tay anh Nhưng cũng may là tất cả đến giờ không sao nữa cả. Bây giờ tất cả số vàng này là của chúng ta rồi. Chỉ cần mang nó đi thì nửa phần đời còn lại chúng ta thả sức tiêu xài cũng không hết được. Cô gái nói...